Hình thế Đức Phi, Phượng khinh chương 384, danh tiết khó giữ. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzcimin, Beta Sakura. Chiến tranh như vậy cứ kéo dài nửa năm đột nhiên im bật. Cuối cùng hơn 10 vạn đại quân Bắc nhung toàn bộ tán thân trong hồi phong cốt. Cả sơn cút máu chảy thành sông xác chết khắp nơi Về phần những thứ tướng sĩ bắt nhung linh tinh kia đóng tại các nơi càng chưa đủ thực lực Bị mặt gia quân lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay tiêu diệt hầu như không còn Trận chiến sự này Nhìn như không kinh không thiết Không chút nào thu hút Nhưng nói riêng về chiến tiết thì cũng đủ để một lần nữa rửa sạch phần lớn chiến tiết trong lịch sử mặt gia quân. Hơn 100 vạn tướng sĩ Bắc Nhung cuối cùng thế nhưng không một người trốn về Bắc Nhung được. Bắc Nhung thông qua trận chiến này tổn thất không chỉ hơn trăm vạn binh mạc mà gần bảy thành tướng lãnh. Không có mấy chục năm nữa tuyệt đối không thể nào khôi phục như cũ. Đợi đến lúc đến quét dọn chiến trường Người bị tướng sĩ mặc gia quân Giải đến trước mặt đám người mặc tu nghiêu Lại làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn Người này không phải là người khác Chính là phi mã đại tướng quân Bắc Nhung Hát Liên Chân Ngay cả gia luật giả cũng đã chết ở trong loạn quân Nhưng không có nghĩ đến Hát Liên Chân lại còn sống Mặt tu nghiêu rủ mắt xuống, nhàng nhạt nhìn lướt qua hai binh lính đã áp giải hát liên chân tới. Hai người vội vàng bẩm khởi bẩm vương gia, người này nói có tin tức quan trọng liên quan đến bác nhung muốn nói cho vương gia biết. Cho nên mới, mọi người sáng tỏ, thì ra là đến khúc cuối cùng hát liên chân sợ chết rồi. Chỉ đành phải dùng cái này để lấy cơ hội bảo vệ tánh mạng. Đối với lần này, trong mắt các tướng lĩnh Mạc Gia Quân không chỉ có khinh thị, còn có thống hận. 19 năm trước, Những tướng sĩ Mạc Gia Quân đã ổn mạng. Bọn họ thậm chí không phải là chết trong tay một anh hùng định thiên lập địa. Mà là một đồ vô sĩ rất sợ chết. Thật ra thì, 19 năm trước, Hát liên chân chưa chắc là đồ sợ chết Nhưng gã đã mười mấy năm không có trải qua chiến trường Cho dù năm đó đánh bại mặt tu nghiêu cũng không phải thời điểm lão hương thịnh nhất Mười mấy năm qua tâm trí cùng với huyết tính sớm đã bị tiêu tan hầu như không còn Còn thừa chỉ là không cam lòng thu tại trong tay của mặt tu nghiêu thôi Sự thật đã chứng minh lão không thể địch được mặt tu nghiêu, lần này ngay cảm giác không cam lòng cũng đã biến mất. Còn thừa lại cũng còn lại cái mạng này của lão. Định vương, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý nói cho ngươi biết tất cả phân bố binh lực bác nhung. Ánh mắt hát liêng chân rừng rực, lo lắng nói. Lão không muốn chết Ngay cả 19 năm trước Lão cũng không có rõ ràng như thế ý thức được Lão không muốn chết Mặt tu nghiêu khinh thường Cười lạnh nói 19 năm không trưởng binh quyền Hát liên tướng quân Ngươi thật sự biết Phân bố binh lực bắt nhung Sao hát liên chân tức cười Ta Ta sẽ nói cho ngươi biết Tất cả những gì ta biết Chỉ cần ngươi tha ta một mạng đến lúc này Hát liên chân rốt Cục phát hiện mình cũng không có tiền vốn gì Để nói điều kiện với mặt tu nghiêu Có chút bối rối nói Sát ý trong mắt mặt tu nghiêu bắt đầu khởi động Cũng không có lập tức phát tác Từ từ nhắm mắt lại bình định tâm tình trong lòng một chút Khi mở mắt ra cũng đã yên lặng Nhưng hát liên chân mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Chỉ nghe giọng nói của mặt tu nghiêu bình tĩnh như nước kéo ra ngoài, chém Dạ hai binh lính lúc nãy đã tiến vào, không chút nào chần chờ Một lần nữa đưa kéo hát liên chân đi ra ngoài Nghe âm thanh bối rối cầu xin tha thứ của hát liên chân lúc bị kéo ra ngoài Tất cả mọi người thay lão cảm thấy có chút mi ai Một đời danh tướng, phía sau sự tổn hại danh tiếc vẫn khó mà thoát khỏi cái chết Trong đại trướng nhất thời có chút yên lặng, thần sắc mọi người đều có chút hoảng hốt Những tuổi trẻ tướng lãnh như Vân Đình gần như có chút không dám tin tưởng Bọn họ thật sự đã tiêu diệt toàn bộ binh mã Bác Nhung có thực lực cũng không thu gì và nhiều hơn mặt gia quân rồi sao Tôn Diệu Võ ngẩn người, đột nhiên lên tiếng hoa hoa khóc lớn. Mặc dù hắn và Bác Nhung không có cái cừu hận kia của năm đó, nhưng ba năm trước đây Bác Nhung xâm lấn đại sở, giết tàn bạo vô số. Hận ý của Tôn Diệu Vũ đối với người Bác Nhung không chút nào kém hơn lão nhân mặt gia quân kia. Chu Mẫn vỗ vỗ bả vai Tôn Diệu Võ cười nói lão tôn Ngươi cũng quá thích khóc đi Đánh thắng như vậy không phải là chuyện tốt sao Tôn Diệu Võ lau mắt hầm hừ nói ngươi biết cái rắm Lão tử cao hướng biết không Chu mẫn sờ sờ lỗ mũi quyết định không thèm chấp nhật cái người thô kệt này Mặt tu nghiêu bình thản trầm giọng nói tốt lắm Toàn quân chỉnh đốn nghỉ ngơi hai ngày Chu mẫn Tôn Diệu Võ Có mặt tướng Chu Mẫn lập tức đứng dậy hắn giọng đáp, Tôn Diệu Võ cũng nhanh chóng đứng lên. Mặt tu nghiêu nói biên quan liền giao cho hai người các ngươi. Những người khác, hai ngày sau lên đường xuôi nam. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mọi người cùng kêu lên nói. Đường biên cảnh đại sở phía bắc thật dài. Chỉ có hai người Chu Mẫn và Tôn Diệu Võ. Một người là lần đầu đơn độc lãnh binh Một người kia vốn chỉ là tổng binh tướng lãnh của một châu Vốn là không đủ Nhưng hiện tại ngày đông giá rét Cho dù Bắc nhung muốn tăng viện hoặc vì gia luật giả báo thù Thì cũng chuyện của hai tháng sau Hơn nữa hai người này trải qua nửa năm nay Liệt lãm cũng có thể đảm đương đại nhậm chuyện lớn Cho nên mặt tu nghiêu cũng không lo lắng Chú Mẫn vui vẻ lĩnh mệnh, mà tôn Diệu võ thân là hàng tướng tướng sĩ hàng nhập định vương phụ đối với việc định vương tín nhiệm mình như thế cũng hết sức cao hứng, cũng vui mừng lĩnh mệnh. Những người khác cũng hiểu bọn họ đi theo định vương xuôi nam còn có vô số ác chiến, đồng dạng cũng đại biểu còn có càng nhiều chiến công, cũng hết sức mong đợi. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại trướng liền nóng lên. Diệp Ly ngồi ở bên cạnh mặt tu nghiêu, lặng lẽ cầm tay mặt tu nghiêu. Mặt tu nghiêu nhìn Diệp Ly bên cạnh giống như mỉm cười. Trong mắt cũng nổi lên nồng đậm ấm áp cùng với nụ cười. Đồng thời cầm thật chặt tay của Diệp Ly. Mặt tiểu bảo ngồi giữa hai người. Nhìn phụ thân cùng mẫu thân hai bên một chút. Cũng cười hiếp mắt đưa tay nhỏ bé của mình bao trùm ở phía trên. Các hồi phong cốt không xa có một ngọn đồi nhỏ, có một cô mộ, một mộ phần cô độc đứng thẳng, không hề thu hút. Trước mộ phần thậm chí ngay cả một tấm bi mộ cũng không có trên mộ phần mọc đầy cỏ khô. Nếu không phải chú ý nhìn, thậm chí còn cho rằng đây chính là một ngọn đồi đất tràn đầy cỏ khô. Mặt tu nghiêu nắm tay của Diệp Ly Lôi kéo mặt tiểu bão đứng ở trước mộ phần Diệp Ly nghi ngờ nhìn mặt tu nghiêu Trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ Chỉ nghe mặt tu nghiêu nhẹ giọng nói A Ly, đây là đại ca Diệp Ly cũng không có hỏi nhiều Gật đầu nhẹ nhàng tiếng lên dịu dàng cuối đầu Nói để muội Diệp Ly ra mắt huynh trưởng Vừa xoay người lại nhìn về phía mặt tiểu bảo nói tiểu bảo dập đầu cho đại bá Mặt tiểu bảo mời mịt mở trừng hai mắt Mặc dù có chút không rõ tại sao ban đầu lúc ở sở kinh đã gặp qua mộ phần của đại bá rồi Bây giờ đang ở nơi này lại có mộ phần của đại bá Nhưng vẫn biết điều tiêu sái đến bên cạnh diệt ly quỳ xuống cung kính dập đầu lại ba cái nói mặt ngự thần dập đầu cho đại bá mặt tu nghiêu khẽ thở dài một cái kéo phạt áo quyền ngay bên cạnh Diệp Ly trầm giọng nói đại ca ca thấy được không để để thay ca báo thù rồi Diệp Ly khẽ nghiêng người liền phát hiện vị trí cái mộ phần này vừa lúc hướng về phía hồi phong cốt nếu như một người đứng ở chỗ này như vậy, Chuyện phát sinh của ngày hôm qua ở Hồi Phong cút hết thể nhìn rõ ràng. Mặt Tu Nghiêu khi còn bé có thể nói là Mặt Tu Văn một tay nuôi lớn nên rất kính trọng người huynh trưởng này. Cho nên nhiều năm như vậy, Mặt Tu Nghiêu vẫn cũng không quên vì đại ca báo thù rửa hận. Nhưng không ai nghĩ đến Mặt Tu Nghiêu lại sẽ chôn cất Mặt Tu Văn ở nơi hoang vu vắng vẽ cách xa sở kinh. Sau khi quỳ lại, mặt tu nghiêu Vịnh Diệp Ly đứng dậy, ở cách đó không xa ngồi xuống. Du vào đầu va Diệp Ly dằn dặt nói tất cả mọi người cho rằng di cốt đại ca mai tán ở phần mộ tổ tiên trong kinh thành định vương phủ. Thật ra thì không phải, năm đó khi ta chạy tới biên quan, di thể đại ca đã bị hỏa tán. Cho nên ta liền đổi, di cốt thật của đại ca liền chôn cất ở chỗ này. Ta muốn ca ở chỗ này nhìn, một ngày nào đó ta sẽ báo thù thay ca, thay tướng sĩ mặc Gia Quân đã ủ ổn mạng. Diệp Ly cầm tay của hắn mỉm cười nói chàng làm được, đại ca nhất định sẽ thật cao hứng. Mặt tu nghiêu có chút mờ mịch nói ta không biết đại ca có vui hay không, nhưng... Đại ca cũng không về được nữa Từng tâm tâm niệm niệm muốn báo thù Nhưng đợi đến lúc thật sự báo thù thì trong lòng vừa càng nhiều mấy phần tịt mịt và trống không Ngay từ lúc ban đầu Khi mặt cảnh kỳ đã chết Mặt tu nghiêu đã có cảm giác như vậy Mà bây giờ cảm giác trống không lại càng sâu Bởi vì cho dù hắn giết tất cả cường nhân thì người đã chết đi cũng sẽ không bao giờ Trở về nữa Tu Nghiêu Diệp Ly có chút lo lắng kêu Mặt Tu Nghiêu cười nhạt nói không cần lo lắng ta còn có nàng, còn có định vương phủ, còn có mặt gia quân Mỉm cười nắm tay Diệp Ly Nhìn nhìn lại bộ dáng của mặt tiểu bảo bên cạnh khó được một bộ biết điều như thế Trong lòng mặt tu nghiêu càng ấm áp May là May là có Ali còn có con của bọn họ, người nhà của bọn họ Nếu không, có lẽ mặt tu nghiêu thật không biết sau khi báo thù rồi Nhân sinh cuộc sống của hắn phải tiếp tục như thế nào Mặt tiểu bảo biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn Con ngư vừa chuyển nhào tới trong ngực mặt tu nghiêu nói phụ vương Cha còn có con cùng đệ đệ Mỗi buổi Chờ con trưởng thành giúp cha diệt bác nhung là được Mặt tu nghiêu tự tiếu phi tiếu nhìn bé một cái cười nói phải không Bản vương chờ mặc tiểu bảo khó chịu hừ hừ Phụ vương xem thường người Cha cứ chờ đi Bạn thế tự trưởng thành nhất định phải diệt bắt nhung cho cha xem mặt tu nghiêu gật đầu nói đúng vậy à Bạn vương đang chờ mà Mặt tiểu bảo rất đau lòng bị phụ vương của mình khinh thị Nhất thời giận đến hoa hoa kêu to Ôm mặt tu nghiêu không chịu buông Diệp ly nhìn hai cha bọn họ đùa giỡn thành một đoàn Không khỏi cười một tiếng Nhẹ giọng nói muốn nhờ di cốt đại ca về sở kinh không? Mặt tu nghiêu lắc đầu cười nói không cần, lưu lại ở đây đi. Chúng ta sau này. Sau này phần mộ tổ tiên mặt ra cũng chưa chắc còn ở sở kinh. huống chi ở chỗ này ngược lại còn an tĩnh một chút. Quân không thấy không nhiều lắm vương hầu tương tướng, đế vương lăng tẩm, xanh vàng rực rỡ phú khả địch quốc. Đợi đến vương triều thay đổi hương suy thì ngược lại còn tiện nghi cho đám người trộm mộ Trong năm nay, đại sự không ngừng Cuối năm lúc chiếm cứ gian nam đại sở nhiếp chính vương mặc cảnh lê rốt cục chính thức đi lên vương vị Nhưng năm còn chưa qua hết, vương Bắc cũng truyền ra đại sự kinh thiên động địa Trăm vạn đại quân tiến công đại sở bị mặt ra quân toàn bộ tiêu diệt, không một người trở về Bắc Nhung. Tin tức này vừa ra trong thiên hải nhất thời Kinh Hải không dứt. Ban đầu bị buộc chuyển nhà rất nhiều thần dân đại sở lại càng lệ rơi đầy mặt, âm thầm trù tính trở về phương Bắc. Chỉ tiếc, mặc dù Bắc Nhung diệt nhưng phương Bắc lại vẫn chinh chiến không nghỉ. Mới vừa lên ngôi còn chưa đủ nửa tháng. Sở đế mặt cảnh lê suất lĩnh 70 vạn đại quân bắc chinh, lập lời thệ muốn thu phục non sông. Mà lúc này, Lôi Chấn Đình suốt lĩnh đại quân tây lăng cũng đã công phá Thụy Sương, vây khốn vệ thành. Vệ thành nguy ở sớm tối. Vệ thành trên cổng thành, Nam Hầu và Mộ Dung Thận ngồi đối diện nhau. Mỗi người cầm một con cờ đánh cờ Dưới cổng thành Mấy dặm ở ngoài chính là quân doanh đại quân Tây Lăng Chỉ thấy tinh kỳ trong quân doanh phần phật Xa xa nhìn là có thể cảm giác được chiến ý ngập trời Mộ dung thận lắc đầu Có chút bớt đắc dĩ quan con cờ ra nói nam hầu Ngư thật là bảo trì được bình thản Ta sư nay cũng không thích những trò vui này Nam Hầu Dương mắc cười một tiếng, nói mộ dung tướng quân bình tĩnh chớ nóng Mộ dung thận có chút vội vàng sao động nói Thụy Sương đã mất Hôm nay đại quân lôi chấm đình vây khốn vệ thành Chúng ta còn thúc thủ vô sát Ta còn có thể bình tĩnh chớ nóng à Nam Hầu cười nói tình huống đã tốt hơn trong dự tính nhiều không phải sao Vương gia nói trong vòng 3 tháng có thể thủ ở Hồng Nhãn Quan là tốt rồi. Hiện tại đã qua hơn 2 tháng, vệ thành còn đang chúng ta trong tay. Nói rõ tình huống cũng không có ngoài dự liệu của vương gia. Binh lực chúng ta không bằng lôi chấn đình, binh pháp cũng thấp hơn hắn một bậc. Mộ dung tướng quân cần gì tự trát? Mộ dung thận thở dài có chút ý không tốt nhìn nam hầu nói tại hạ không kìm nén được Thật sự là Mạc tướng coi như là tung hoành sa trường nửa đời Đây lần đầu tiên bị đè ép đánh như vậy mà không có chút phản kháng nào Cả đời mộ dung thận này lớn nhỏ mấy trăm trận chiến Tất nhiên có thắng có bại Nhưng lần này gần như vừa bắt đầu đã bị đánh không ngẫm đầu được lên Cũng là lần đầu Khó tránh khỏi có chút tâm phiền ý loạn Nam Hậu cười nói Lô Chấn Đình có danh là Chiến Thần Tây Lăng Tung Hoành cả đời nói bại thì cũng chỉ bại vào trong tay của nhiếp Chính Vương Tiền Nhiện cùng với định Vương Phi của ngày nay Nếu không phải là hắn Vương gia cần gì phải mạo hiểm muốn diệt Bác Nhung trước rồi mới chuyên tâm đối phó Lô Chấn Đình về phần mặt cảnh Lê Đại Sở Nói thật, mặt gia quân còn thật không để ở trong mắt Đại Sở tính ra, các danh tướng hiện nay có một nửa cũng đã ở định vương phủ rồi Những năm nay cũng không còn nghe nói qua có cái tướng lãnh tuổi trẻ khó lường gì đi ra ngoài Với cái tính đa nghi của mặt cảnh Lê không kém mặt cảnh kỳ chút nào Chỉ biết vững vàng nắm giữ binh tướng quyền trong tay mình Tránh cho đại sợ tái xuất hiện định vương phủ thứ hai phân ra binh quyền của hắn Mộ dung thận gật đầu nói ra tạ nam hầu nhắc nhở Nam hầu vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói chỉ để ý thoải mái Buông lỏng tinh thần Dù không động Hai chúng ta cũng phải ở vệ thành cho đến khi vương gia trở lại Như thế nào cũng không có thể đến hồng nhạn quan cho nguyên lão tướng quân phiền toái không phải sao mộ dung thận gật đầu cười nói hầu gia nói có lý Khởi bẩm hầu gia mộ dung tướng quân Có thư 800 dặm cấp báo dưới cổng thành một người lính vội vã đi lên đưa lên một phong thư phong kính Nam hầu nhận lấy, mở ra vừa nhìn không khỏi mừng rỡ Gặp thần sắc khác thường Mộ dung thận liền vội vàng hỏi vương gia bên kia có tin tức tốt Nam hầu ngật đầu cười nói đúng Vương gia ở hồi phong cúc toàn diệt đại quân bắt nhung Chu diệt thất hoàng tử bắt nhung, bác sống hết liên chân Nghe tin tức như thế, mộ dung thận cũng rất kiếp động Mặc dù hiện nay đã quy phụ định vương phủ Nhưng hai người rốt cuộc vẫn là người đại sở Thống hận người Bác Nhung tuyệt đối không ít hơn bất luận kẻ nào Hôm nay nghe được tin tức định vương toàn diệt đại quân Bắc Nhung Không khỏi cảm thấy trong lòng nhổ một ngụm ác khí Nam Hầu kéo Mộ Dung thận lại cười nói tướng quân chớ gấp Mấy ngày nữa vương gia sẽ tới Nhưng trước khi vương gia tới, tin tức vẫn không thể tiết lộ. Mộ Dung thận hiểu. Dương mắt nhìn lướt qua đại doanh Tây lăng nơi xa cười nói nam hầu yên tâm. Bạn tướng quân bảo đảm ngay cả con chim cũng đừng mơ tưởng từ trên đầu vệ thành bay qua. Hai người nhìn nhau không khỏi đứng dậy cười ha ha. Phòng ngoài thủ thành tướng sĩ nghe được tiếng cười hai vị chủ xoáy truyền ra. Mặc dù không biết vì sao hai vị chủ xoáy cao hứng như thế, nhưng cũng không khỏi lộ ra một chút nhẹ nhàng. Trong đại doanh tây lăng, lôi chấm đình cao mày nhìn sổ con trước mắt. Nhìn lướt qua một đám tướng lạnh phía dưới trầm giọng hỏi có tin tức Bác Nhung không lôi đằng phong tiến lên phía trước nói bẩm phụ vương Mấy ngày nay cũng chưa từng có tin tức Bác Nhung truyền đến Hiện nay Bác Địa giá lạnh Chỉ sợ mặt gia quân và đại quân Bác Nhung hành động cũng chậm chạp Không có tin tức là chuyện bình thường Lôi chấn đình mày rậm khóa càng chặt Lắc đầu nói không đúng Mặt tu nghiêu biết rõ đại quân mặc cảnh lê ích ngày nửa tiến tới gần Còn dám chạy đến phương Bắc Tuyệt đối sẽ không làm việc lề mà lề mề Chỉ sợ là Bắc Nhung đã xảy ra vấn đề Phụ vương có ý là Lôi Đằng Phong sưởng sốt, có chút xem thường nói binh lực Bác Nhung không yếu hơn mặt gia quân, thậm chí là hơn. Cho dù mặt tu nghiêu muốn hoàn toàn đánh bại đại quân Bác Nhung, không có mấy tháng chỉ sợ cũng làm không được. Lôi Chấn Đình lát đầu, nhìn lôi Đằng Phong có chút tiếc nuối nói Đằng Phong, con cái gì cũng tốt, nhưng lại luôn suy nghĩ bình thường không dám có những ý nghĩ kỳ lạ Lôi Đằng Phong hơi luống túng không giải thích được nói ý nghĩ kỳ lạ chẳng lẽ cũng là chuyện tốt Lôi chấn đình cười nói làm không được chính là ý nghĩ kỳ lạ làm được chính là bày mưu nghỉ kế Phụ vương tin tưởng mặt tu nghiêu có thể ở ngắn ngủng 2 tháng đánh bại đại quân Bắc Nhung nhưng lúc trước bọn họ đã kéo mấy tháng Nhưng cũng chỉ thắng một chút Lôi đằng phong cao mày nói Lôi chấn đình vừa suy tư Cao mày nói cho nên ta hoài nghi lúc trước mặt tu nghiêu cô ý ẩn dấu thực lực Năm ngoái mấy tháng đó mặc gia quân biểu hiện mặc dù không tệ Nhưng khi cùng những chiến tiết trước đây so sánh Có thể nói là biểu hiện thường thường Thậm chí là Không đủ tiêu chuẩn Kia, nếu như bác nhung thật thua Lôi đằng phong câu mày nói Lôi chấn đình nói vậy thì đến phiên chúng ta cùng mặt tu nghiêu chính diện giao phong Hiện tại đại quân mặt cảnh lê đã đến Cho dù mặt tu nghiêu trở lại cũng là phần thắng của chúng ta nhiều một ít Hơn nữa Bản vương tình nguyện cùng mặt tu nghiêu chính diện gia phong Cũng không muốn để cho hắn ở trong bóng tối tính toán Chỉ khi quay đầu lại cẩn thận suy tư Mới có thể nhìn ra được mặt tu nghiêu rốt cuộc bày ra một bàn cờ như thế nào Mỗi lần nhớ tới lôi chấn đình đều cảm thấy từng đợt sợ hết hồn hết phía Thế cục của thiên hạ mấy năm nay Nhiều tranh đấu như vậy Thế lực cách cục diễn biến Thật ra thì cũng sớm đã nằm trong lòng bàn tay của mặt tu nghiêu Hoặc là nói thiên hạ thế cục hiện nay biến hóa căn bản chiếu theo kỳ vọng mặt tu nghiêu Như vậy tâm trí và năng lực tại sao có thể không để cho người sợ hãi Khó trách Khó trách hoàng đế đại sở sẽ kiên kỵ định vương phủ không dứt Phủ vương nói rất đúng Vậy chúng ta hiện tại toàn lực tiến công vệ thành Nếu có thể ở trước lúc mặt tu nghiêu gấp gáp trở về bắt lại Hồng nhạn Quang Coi như là chiếm được tiên cơ Lôi Đằng Phong nói Lôi Chấn Đình gật đầu cười nói không tệ Còn có mặt cảnh lê bên kia Phái người đi nói cho hắn biết đừng đánh chủ ý đến sở kinh Hiện tại kể cả cho sở kinh thì hắn cũng thủ không được Để cho hắn xu quân về phía tây Từ phía bắc bọc đánh tới đây Cùng chúng ta tụ họp lại Tránh cho mặt tu nghiêu đánh bại từng cái Nói cho cùng Lô Chấn Đình không yên lòng Chính là bản lãnh của tướng lãnh đại sở Mặc dù nói thân là trấn nam vương Tây lăng lão không cần quản Chuyện người đại sở sống hay chết Nhưng bọn hắn bây giờ liên minh Nhất vinh câu vinh Nhất tổn câu tổn cũng không phải lôi chấn đình không quan tâm là được Dạ, phụ vương Lôi đằng phong ngật đầu lĩnh mệnh Lôi chấn đình ra lệnh một tiếng tấn công vệ thành cũng càng thêm kiệt liệt Bản thân nam hầu và mộ dung thận đau khổ cũng sắp không nhịn được rồi Đứng ở trên cổng thành, nhìn dưới thành máu chảy thành sông Vẽ mặt tướng sĩ trên thành mỏi mệt Mặt ra quân đóng ở vệ thành vừa đánh lùi một lần đại quân Tây Lăng tiến công Nhưng bọn họ đều hiểu Đại quân Tây Lăng cũng sẽ không dễ dàng lôi xuống như vậy Nghỉ ngơi sơ qua và sau khi hồi phục sẽ lần nữa xông lên Mộ Dung thận đứng ở trên cổng thành Nhìn đại quân Tây Lăng cách đó không xa hí mắt nói lôi chấn đình điên rồi sao Liên tiếp vài ngày như vậy không gián đoạn tiến công Cho dù dẹp xong vệ thành thì chính hắn cũng tổn thất nghiêm trọng Nam Hầu thở dài nói đại khái lôi chấn đình đã biết vương gia sắp trở lại Mộ Dung thận cau mày Nam Hầu cười nói cho dù chúng ta phong tỏa tin tức Nhưng hắn hoàn toàn không thu được bất cứ tin tức gì nhưng cũng có hoài nghi Lấy tài trí của Lôi Chấn Đình không khó suy đoán được tin tức bác nhung bại Mộ dung thận vừa nghĩ, nhìn một cái dưới thành, đang muốn nói chuyện Mặt liền biến sắc nói lại tới nữa Trống trận rung trời, các tướng sĩ còn đang nghỉ ngơi lập tức xông lên phía trước chuẩn bị lâm trận Nơi xa, tinh kỳ đại quân Tây Lăng phần Phật khí thế bước người lao đến Lôi đằng phong đầu tàu gương mẫu Đứng dưới thành đưa trường tiên trong tay lên chỉ về Nam Hầu và mộ dung thận trên cổng thành Cười nói Nam Hầu Mộ dung tướng quân Cần gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Vệ thành hôm nay chỉ có mười mấy vạn binh lực Làm sao chống đỡ được trăm vạn đại quân Tây Lăng của ta Không bằng chi bước cho Tây Lăng Phổ Vương tất nhiên sẽ đối với hai vị lễ ngộ có thêm thăng quan tiếng tước từ không cần phải nói. Nam hầu cười nhạt nói nhờ thế tự trấn Nam Vương để mắt. Mặc dù tại hạ không tài không đức, nhưng cũng làm không ra chuyện Lâm trận phản bội kia. Mộ Dung Thận lại càng không có tâm tình nói chuyện phím cùng hắn, cất cao giọng nói hãy bớt sàm ngôn đi, muốn đánh cứ đánh sắc mặt lôi đằng phong trầm xuống nhàn nhạc cười nói hai vị cần gì tức giận tại hạ cũng vì hai vị tướng quân suy nghĩ Hai vị tướng quân cũng là một đời danh tướng cần gì phải vì thua cuộc chiến mà bồi thượng tánh mạng của mình Mộ dung thận hừ nhẹ một tiếng đã nắm cung tên của một người lính bên cạnh nhắm lôi đằng phong thả một mũi tên Lôi đằng phong nghiêng người để cho qua, sắc mặt có chút khó coi Trường tiên chi vào người trên đầu thành, lạnh lùng nói mộ dung thận Ngươi không biết điều thì đừng trách bản vương không lưu tình Mộ dung thận cười lạnh nói bản tướng quân cũng có cái tình cảm gì với thế tử trấn nam vương Muốn chiến liền chiến Mặt ra quân không có hạn người ham sống sợ chết Lôi đằng phong bị mộ dung thận thật không vì đại quân Tây Lăng trước mặt rơi xuống mặt mũi, lập tức cũng không dài dòng Lạnh lùng nói công thành Phía sau đại quân Tây Lăng, lôi chấn đình xa xa nhìn cử động của lôi đằng phong dưới thành có chút bớt đắc dĩ lắc đầu Nhẹ giọng thở dài nói đằng phong vẫn thiếu kiên nhẫn Cũng không phải là nói nhất định phải khuyên nam hầu cùng với mộ dung thận đầu hàng. Mà lôi đằng phong dễ dàng bị chọc giận. Thật sự không phải là chuyện kẻ cấp trên phải làm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr